Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net To lắng một chút, bạn họ kết giao còn chưa sâu, lại chưa được một thời gian, cảm giác thật khác lạ. Được, cô nói có, đáp ứng anh cuối năm trở thành người vợ danh phù kỳ thực của anh. Nguyên Hạo vừa lòng mỉm cười, đỡ lấy mặt của cô, thân mật hôn và đôi môi đang cười của cô. Má Nguyên Linh chứng kiến một màn cầu hôn của anh hai, kiếp sợ không nói thành lời. Cô bị dọa đến ngây người, sau khi hoàn hồn, cô lập tức lên tiếng thét chói tai. Tiểu quân, không thể đáp ứng nhanh như vậy, đàn ông không thể chiều. Ít nhất cho anh ấy chờ một vòng bạn mới chấp nhận chứ, bạn thật ngu ngốc. Đáng tiếc, tiểu ngu ngốc này căn bản là không biết làm bộ làm tịch, khó trách lại bị anh hai của cô lừa đi mất. Hoàng hôn một ngày mùa thu, một chiếc xe màu đen tiến vào đậu ở bãi đỗ xe của thiên mậu. Sau khi đỗ xe xong xuôi, một người đàn ông khôi ngô mặc đồ vest màu đậm xuống xe, ngay cả bộ dạng đều có vẻ hung ác, trần tục, cặp mày rậm kia thậm chí là dựng thẳng lên, một vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Nhưng mà vẻ mặt hung thần của anh đang nhìn vào chỗ đậu xe kế bên, nơi đó là một chiếc xe màu xám không nên xuất hiện vào thời gian này. Anh hơi nhíu mày, tươi cười không tự chủ được, nổi lên trên gương mặt nghiêm túc. Đó là loại xe, chào các bà vợ... Anh không muốn cô đi phương tiện giao thông công cộng đi làm khi anh đi công tác không muốn cô dầm mưa dãi nắng Vì thế mang cô đi học lái xe dỗ cô nói là học lái xe có thể tự mình lái xe đưa mẹ và bà nội đi chơi biết là bà nội thực thích du lịch nhưng vì tuổi cao sợ phiền toái bọn họ nên luôn từ chối cùng bọn họ đi du lịch cô liền đáp ứng đây là chiếc xe thứ ba anh mua cho cô còn nhớ rõ lần đầu mới mua để cô lái đi Cô rất sợ sẽ đem xe mới phá hư Anh liền ngồi kế bên cô một tháng Kiêm trị đoạ kỹ thuật Mới làm cho cô yên tâm lái đi Bà xã về rồi Bọn họ như vậy là tâm linh tương thông sao Biết anh trước tiên sẽ về nhà ôm vợ Anh lập tức lấy hành lý trên xe xuống Khẩn cấp bước tới thang máy về nhà Còn chưa mở cửa ra Chợt nghe thấy từ bên trong Chuyển đến tiếng quỷ giống kêu Khói miệng năng cười không khỏi rỗ xuống Anh nhíu mày Dùng chìa khóa mở cửa nhà ta đánh, đánh, đánh. Một tiếng cậu nhóc nhấc chào dâng hò hét, thanh âm vang vọng giữa phòng còn có thể phá âm một chút. Ta đỡ, bóp bóp. Một cậu nhóc khác la lên, mang theo sát khí taekwondo. Nguyên Hạo vừa vào cửa liền thấy phòng khách của anh biến thành chiến trường. Sofa không chỉ ở vị trí ban đầu, tivi 48 inch bị kéo ra chính giữa phòng, thảm ở trên sàn lệch khỏi vị trí, hai đứa bé nam đứng trước tivi, tung cước vung quyền. Mà trên màn hình TV phân ra làm hai, trái phải hai nhân vật một đen một trắng, liên tục xa quyền, ngăn cản, đậm tác đả chân, đều giống như đúc với hai đứa bé nam. Nguyên hạo ban đầu chính là lông mày dựng thẳng, lúc này vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay anh khoanh trước ngực, sắc mặt không tốt, đứng phía sau bọn họ. Hai đứa bé đang chơi vui vẻ, căn bạn không phát hiện nguy hiểm tới gần, vẫn chơi đùa thật sự vui vẻ, cho đến khi trong đó có một đứa chạy lấy đà... Quay ra sau chuẩn bị xuất ra củ đá tuyệt kỹ, lấy mạng Quay đầu mới nhìn thấy nguy hiểm Sau đó ngây ra Bốp, đánh đánh, kém thế Cậu nhóc kia không phát hiện Nắm chặt cơ hội luân phiên công kích Đem nhân vật của bạn tốt đánh cho hoa tơi bời Nguyên Khánh, ba cậu Cậu bé phát hiện ra nguy hiểm kéo áo bạn tốt Vẫn đang cao hứng đâm đá Mẹ mình nói ba ngày mai mới trở về Nhanh chút, hiệp kế tiếp ra lệnh, chấm dứt trò chơi tự động tiến hành hiệp tiếp theo nhưng mà chuối đang đứng phía sau cậu hả gì mà nguyên hạo một tay một nắm đấm cốc vào trên đầu hai đứa bé con của mình thì cốc thêm một cái ba tại sao vừa về liền đánh con nhóc nguyên khánh tính tình cục càn giống như ba ôm đầu kêu to ba không đánh con thì đánh ngay nguyên hạo mắng giọng như xử gầm một khi mở miệng liền áp đảo con ba không phải đã nói qua Chờ con thi qua được kỳ thi trung khảo quốc trung thứ nhất toán 10 mới chuẩn mua Xbox sao? Vì sao ba mới đi công tác có vài ngày, trong nhà liền lòi ra món đồ chơi bằng điện tử không nên xuất hiện này? Con kêu ai mua cho con? Hay là con trộm mua, con ngại tiền tiêu vặt nhiều quả sao? Muốn chết? Con không có. Nguyên Khánh một bên tránh cái cốc đầu của ba, một bên trả lời. Là mẹ mua cho con. Nhất định là con cố ý biểu hiện ra vẻ mặt rất rất muốn nên mẹ mới có thể mua, thằng nhóc quỷ. Thực hiểu thủ đoạn của con mình, anh khó chịu cho con hai cái cốc đầu. À, Nguyên Khánh, mình về nhà trước, ngày mai tới trường gặp, hẹn gặp lại chú Nguyên. Tiểu quỷ nhãn lực tốt, muốn chạy trốn. Đứng lại cho chú. Nguyên Hạo đem nhóc quỷ kia kéo lại, không ch Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net